Núi cao rung chuyển Cái xác cổ đời nguyên Toàn thân khồi giáp So vai cuối đầu Đang đứng yên bất động Bóng đột nhiên vỗ lấy gà gồ Bồi đất mạng nhện Trên người nó cũng bay lên tứ tùng Thoạt trồng mồ mịn cả hang động Gà gồ đâu phải kẻ Hiểu dũng vô miều Anh ta dám lấy nòng súng Chọc vào cái mũ sắt trên đầu cổ thây Đường nhiên gàn đắt to Tài nghệ lại càng cao Không có bản lĩnh đã không dám làm liều Đứng sẵn theo tư thế Chân trước chân sau Bất luận gặp phải dị trạng đột biến gì Gà gồ cũng đều đã Chuẩn bị sẵn sàng kế sách Tiến thoái ưng biến Chật nghe có tiếng giáp sắt lách cách Không đợi cổ thầy kia tới gần Anh ta cuối người Xoay nửa vòng Xượt qua cưng thi trong lòng mộ đạo chật hẹp Vòng ra sau lưng nó Thân hình gà gồ cực nhanh Tớ như một làn khói nhẹ, vào một cái đáp tới sau lưng cường thị, hai cánh tay lập tức vươn ra, móc vào dưới nách, rồi bẻ ra sau, khóa cứng ót đó. Đầu gối phải đồng thời co lên, khớp mạnh và xương sống. Chiêu này nhìn có vẻ đơn giản, kẻ thực chính là tuyệt kỹ khôi tinh kích đầu mà Ban Sơn đạo nhân dạy công luyện tập. Hai cánh tay và đầu gối gà gô, cùng lúc phát lực chỉ nghe tiếng xương cốt gãy răng rắc, cái xác khô khoác giáp sắt đã bị gago bẻ gãy xương sống, đổ sụp xuống đất như đống bùn nhão. Dần đều đấu ít nhiều đều chuẩn bị vài ngón nghề đối phó với xác chết bị quỷ nhập trạng khi khai quan. Đề phòng hiểm nguy bất trắc trong mộ cổ. Một kim hiệu úy có đỉnh đống thầy và móng lửa đèn. Còn ban sơn đạo nhân lại có sở trường khôi tinh kích đầu. Nhưng nếu không phải xảy ra thi biến, cương thì chưa chắc đã bật dậy vào người. Người nói một trong những nguyên nhân phổ biến của hiện tượng quỷ nhập chẳng là do thi khí tích tụ không tiêu, xác chết gặp phải luồng điện hoặc dương khí của người sống, bèn sinh ra phản ứng, đột nhiên trổm dậy vào người. Loại cương thi này không hề biết mệt mỏi, da thịt lại cứng hơn sắt thép. Giao súng đều không thể đả thương Dù có vị trí sau gáy sau lừng Là nơi thi khí yếu nhất Có thể dùng tuyệt chiêu bẻ gãy xương sống nó Rồi dùng lực vặn mạnh Khiến xương cốt nó gãy vùn Không thể tác oai tác quái được nữa Nhưng sự việc không đơn giản như thế Động tác của gà cô quả thực quá nhanh Anh ta thấy cương thi nhào tới Bàn mạo lẻ xoay người bẻ gãy xương sống của nó. Chuỗi động tác liên hoàn này vừa nhanh vừa hiểm, một khi đã ra tay là không chút dung tình. Nhưng chính vì gã Go ra tay quá hiểm, quá độc nên muốn dừng lại ở rớt chừng cú không dừng nổi. Anh ta vươn nhau người lên trước, cùng lúc liền cảm thấy trong lòng núi có một trận rung lắc dữ dội. Hình như không phải là xác chết bị quỷ nhập chăng? Mà là cả ngọn núi Bình Sơn Đang chuyển mình Làm cho cái xác khổ ngã rui về phía trước Gà gồ giật mình Chả nhẽ trong núi Bình Sơn Lại có động đất Anh ta sợ còn động đất tiếp Cả ngọn núi sẽ đầu sập xuống trôn sống mình Không dám năn lại Bên trong bộ đàm nữa Mà vội vàng rút ra ngoài Ra khỏi khe núi trên Trần Châu Tàn anh ta thấy đám trộm đang trèo trên vách dở khẻ, ai nấy mặt vàng như nghệ, nắm chặt lấy thang tre và dây lèo, dường như cũng vừa cảm thấy cơn chấn động dữ dội khi nãy. Lão Trần thấy gago chui ra từ hang đá hẹp, vội gọi lớn: "Không hay rồi, Bình Sơn sắp dập, mau tẩu phản thôi." Tẩu phản? Ở đây chính là bỏ chạy. Thì ra khe nứt trên núi Bình Sơn này quá sâu. Cổ bình và thân bình chỉ còn gắn hör với nhau, bởi phần thì đến chín phần đã nứt toác theo năm tháng. Cơ trữ gãy như thế mà hứng mưa chịu gió suốt mấy trăm năm, đây chính là kiến tạo tinh xảo của tự nhiên, giống như phong động thạch, nhìn có vẻ bấp bênh nhưng thực ra lại rất vững chắc. Trong treo leo tuyệt hiểm vẫn có sự thăng bằng vô cùng tinh tế. Nếu không có ngoại lực cực mạnh tác động phá vỡ, Sự thăng bằng này, có lẽ mấy trăm ngàn năm sau nó vẫn cứ như vậy. Thế nhưng đám trộm săn lính trước nay chưa từng có kinh nghiệm với mộ táng trong lòng núi, lại đi sử dụng thuốc nổ quá liều. Trong số họ chẳng ai hiểu thế nào là rút dây động rừng, chỉ chăm chăm đặt mìn chôn thuốc, nổ cho miệng núi lừng núi chỉ chít lỗ. Sóng xung kích của những vụ nổ hết lần này đến lần khác dội vào lòng núi. Khiến khe nứt khổng lồ trên đỉnh sắp sửa nứt lìa Chấn động khi nãy Chỉ là điểm báo ban đầu mặt thôi Cả quả núi lại rung lên từng cơn Nhẹ hơn so với lần đầu Nhưng kéo dài liên miên Cơn này nối tiếp cơn kia Buồn đất và đá vụn rào rào rơi từ trên cao xuống Gà gồ biết một khi thân núi thật sự nứt lìa Cả đám người đang bám trên vách đá, xếp theo một bên vách dốc khè rơi xuống khu rừng rậm bên sườn núi bắc. Lộc Ấy thì rồ, có mệnh đồng ra sắt cũng đừng mong sống sót. Ngọn núi vẫn đang rung lắc không ngừng, chỉ cần sẩy chân một bước là lập tức rơi xuống vực sâu. Trong tình cảnh này, điều tôi kỳ chính là manh động. Gà Gô nghe thấy lão Trần, lệnh cho mọi người mau chóng nhảy sang vách núi bên kia thì vội vàng ngăn lại. Nhưng không đợi anh ta kịp mà mồm, đã có mấy tên trộm do sợ hãi, nóng lòng muốn thoát khỏi hiểm cảnh. Trong lúc hoang loạn bất bình tĩnh, mặc kệ ngọn núi đang rung lắc mỗi lúc một dữ dội, cơ giở bữa cái thằng rết, tông ngợi nhảy sang vách đá đối diện. Đình Đình sẽ móc được thang rết vào vách đá. Nào ngờ đúng lúc ấy, từ trong lòng núi bỗng vang lên những tiếng ầm ầm tựa như chảy lòng đất lạ, khe nứt đột nhiên tóe rộng ra tới vài trượng, những kẻ bò chạy trước tiên còn đang lơ lửng giữa không trung, vốn đã nhắm chuẩn khoảng cách, giờ lại không thể với tới mục tiêu, thẳng diện bắc giang bị hút, cả người rơi thẳng xuống vực thẳm trong tiếng kêu gào khiếp đảm. Mạng của mấy người này kệ ra cũng lớn, trong khi rơi xuống, tay vẫn nắm chắc thẳng giết không rời. Mấy cái thang trẻ vướng vào nhau Tạo thành một mảnh võng trẻ Kẹt lại khoảng hẹp giữa hai vách đá Nhưng bọn họ còn chưa kịp vui mừng vì thoát chết Thì mấy chục tảng đá to bên trên đã ẩm ẩm rơi xuống Bọn họ bám trên thang trẻ biết tránh đi đâu Tất cả đều bị nghiền nát như tường Đá lớn đá nhỏ theo nhau rơi xuống Đập vào vách đá Phát ra tiếng vọng chậm vàng lั่น với tiếng kêu gào xé ruột xé gan, hết thảy đều rơi tõm vào hồ nước dưới đáy vực sâu, vang lại những tiếng lùng bùng hỗn loạn. Lúc này, những người còn lại đều có ép sát vào vách đá phía miệng bình, cả người và vách đá cùng rung lên từng trận. Đá tảng cổ thụ đen sì bị kinh phong cuốn phăng từ trên xuống, nhưng tảng đá lòng lẹo trinh vênh trên đỉnh núi đều rơi hết xuống vực, tránh được một tảng, cũng khó tránh nổi cả trận mưa đá, rọi xuống không ngớt, liên tiếp có người bị đá va phải, ngã xuống vực chết bất đắc kỳ tử. Việc đã đến được này, chỉ còn cách nghe theo mệnh trời. Ai chết thì là cái số, những người may mắn sống sót, coi như chưa đến ngày tận. Chỉ nghe một tiếng nứt toác như xe vải, từ dưới vực khe sâu vọng lên. Đám người lóc trần và cả cô cảm thấy rợn khe, càng thêm siêu vẻo. Khe nứt vốn dày đặc sương mù, mây quần cứ mỗi lúc một giọng thêm mãi. Mọi người chợt thấy trước mắt hòa lên như có ánh sáng mặt trời rọi thẳng vào mặt. Cây cỏ trong khe núi đều đã lộ rõ mồn một. Hoa già sau khi vất nứt toác ra, ánh sáng mặt trời đã chiếu đường vào trong. Bình Sơn trong chấp mắt Đã thật sự trao đảo tựa trời nghiêng đất ngả Nhật nguyệt đổi rời Đám trộm trải qua cơn sóng gió Chân tay ai nấy đều đã mỏi nhự Gà gồ bám trên vách đá Né trái tránh phải Mắt thấy tảng đá ngàn vạn cân trên miệng bình Đang từ từ lăn ngược ra sau Đám ra vụn từ trên không Tới tấp rơi xuống khi nãy Cũng đột nhiên giảm hẳn Mẹn hồ lớn Đến lục đi được rồi đấy Đoàn trẻ tay các tên trộm đang run như cầy sấy bên cạnh. Bà mọi người mau kết thang rết lại thành cầu tre để chạy về khe núi trước mặt. Bọn người lão Trần cũng hiểu đây là cơ hội cuối cùng. Ngọn Bình Sơn đã sắp nứt lìa đến nơi rồi, nhưng dục tốc thì bất đạt. Nam trộm trong lòng hoảng loạn, lại thêm chân tay run rẩy, liên tiếp tuột tay đánh rơi mấy cái thang rết, chỉ còn lại bốn cái thang tre kết thành hai cây cầu, nối liền giữa hai khe núi. Đan Trộm đẩy lão Trần lên thang che trước. Dù sao, lão cũng là thủ lĩnh thưởng thắng sơn, về lý, đương nhiên phải để lão thoát thân trước. Lão Trần lúc này cũng không hơi đâu làm bộ làm tịch, chẳng từ chối lấy nửa lời, ngẩng đầu nhìn lên, thấy không còn đá rời nữa, liền hít sâu một hơi dẫm lên thang tre, bước vội ba bước làm hai. Cao Đào chạy qua, đến hết cầu che thì nhún chân nhảy lên bám vào mỏm đá. Quay đầu lại với tay lia lịa, y bảo Gago đừng để ý đến đám người bên cạnh. Quả núi này có thể đổ xuống bất cứ lúc nào. Mau nhảy sang đây, việc cấp thiết là bảo toàn tính mạng hai huynh đệ ta, nếu không vạn sự đều vô ích. Gago vốn tự tin vào bản lĩnh của mình, không muốn rảnh rợn đờng sóng với người khác. Anh ta với tay y nhượng cho những người còn lại sang trước Còn mình đi cuối cùng Hơn chục kẻ may mắn sống sót thấy vậy Tuy trong bồng, kính nề Nhưng chân chẳng muốn nhượng Lập tức chèn nhau chạy lên cầu chè Trong cơn chân động tựa như sấm rèn chép giật Trời rung đất chuyển Lại thêm mấy người nữa Trượt chân rơi xuống vực sâu bỏ mạng Cuối cùng bên này vách núi chỉ còn lại hồng cô nương và gà go. Lúc này gà go thấy núi non rung chuyển, có cây đổ gãy, ngọn núi sắp nứt lìa đến nơi rồi, đã không đủ thời gian để từng một người qua cầu nữa. Anh ta chẳng còn tâm trí nghĩ xem, cầu tre có chịu được sức nặng của hai người hay không. Vội đẩy hồng cô nương phi thân nhảy lên cầu, chạy thật nhanh qua trong tiếng đá núi nứt lìa và dòng khi lưu xoay vần rất chừng không. Gà cô đi được nửa đường, chợt cảm thấy chiếc thảng trẻ dưới chân có vẻ không ổn. Liền theo đó là trận cuồng phong thổi qua khe núi. Thân người chợt lơ lửng như tàu lá bay, chỉ chực cuốn theo cơn gió. Anh ta biết, sức gió quá mạnh, hề có chút sơ sẩy, đắt xe bị cuốn xuống vực sâu, lại càng vội, lại càng vội vã lao về phía trước. Đờ tày nắm chặt lấy hòng côn đường, nhẹ như chim yến. Hai người liên thổ, sẽ không dễ bị cuốn xuống vực nữa. Nhưng vừa dự được thăng bằng thì một cơn chấn động tự trời long đất lở nữa lại từ đáy vực truyền đến. Hai bên vách đá như mồm con quái vật đang từ từ há to. Cuối cùng đất tách hẳn ra, tảng đá khổng lồ chi miệng bình lăn xuống đất chiếc thàng rít rớt chân gà gô, bề luồng loạn khí sinh ra từ cơn chấn động, quân đi chẳng khắc nào phiến lá, lộn nhào rồi rơi xuống đáy núi. Gà cô và hồng côn nương cũng chỉ cảm thấy hững một cái. Bên tai gió thổi ù ù, người đột ngột rời xuống. Gà cô lầm ngỳ không loạn, vội nắm chặt lấy tay hồng côn đường, lợi dụng luồng khí loạn, cùng nhau nhảy về phía vách đá. Đời có bọn lá chân, hai người như đôi chim liền xuống chành chách theo hình vòng cung, dưới tiếng rít gào của gió núi, cảnh vật nơi vách núi lướt nhanh qua mắt. Gago nhanh tay tỉnh mắt, thấy sắp gần vách đá, liền với tay trái ra, bách tử câu dấu ở mặt trong khuỷu tay và cổ tay, lập tức cắm vào vách đá. Nhưng lớp đá sành rắn chắc chân tuột, phủ đầy rêu xanh. Bay tử giáp chỉ có thể cạo lên đó mấy chục vết Rồi lại bị hồng cô nương đang theo đà rơi kéo đi Hai người dán chặt vào vách đá rực đứng Từ từ trượt xuống không sao rực lại được Hồng cô nương lúc này cũng đã sợ đến hồn bay vách lạc Nhắm chặt mắt không dám nhìn Trần cảm thấy gà gô tum lấy cánh tay mình Hai người chậm chậm rơi xuống Như cây mây đạp gió Thì thu hết can đảm cuối đầu nhìn xuống Đúng lục tảng đá to trên miệng bình rơi xuống đất, đánh ủnh một cái. Nghiền nát bấy bùn đất cây cối dưới đáy vực. Bắn tung tuét đổ lại vụn lên giữa tầng không. Cô ta vội lấy tay che mặt để tránh bị bắn vào mắt. Chỉ thấy một luồng khi lưu rội mạnh vào người. Cảm giác như nghẹt thở, không biết mình còn sống hay đắt chết. Mặt đất và cây cối dưới chân núi mấp mổ. Mặt đất và cây cối dưới chân núi mấp mổ. Tẳng đá khổng lồ trên miệng bình Sau khi rơi xuống đất Lằn hai vòng Rồi quỳnh một tiếng trời long đất lở Rơi vào giữa đám cổ thủ cao lớn Ung um tùm Gà cầu Nào dối hơi xem xét tình hình dưới chân núi Anh ta bị hỏng cô nương kéo không háp nổi Đã rơi Chợt qua liên tiếp mấy cái đá lội lõm Cũng không ăn thua gì Biên tài chỉ nghe tiếng bách tử câu Cọ vào vách đá kẹn kết Gà cầu biết đoạn còn lại của bình sơn đã trở thành vách núi dốc đứng. Do thế, núi xiêu vẹo như sắp đổ. Phần chân vách đá vườm góc với mặt đất sẽ tạo thành một khoảng không. Cơ thể này trượt xuống, tay không có điểm bám, a xe rơi thẳng xuống đất mặt chết. Lúc này, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Tay anh ta càng bám chắc hơn, trần thấy cánh tay căng ra anh ta kéo hồng cô nương treo ngợi trên gà, con dốc dựng đứng. Tân thành đang đưa quả lái giữa không trung. Cuối cùng, cùng bám đọng vào một khe đá. Bạch tử giáp tuyệt đối không thể bám vào hư không. Nếu rời xuống thêm nửa thước nữa, e cả hai người chẳng còn sức mà sống nữa. Gà có một tay bám vào dốc đá, thở hắt ra một hơi, nhìn cảnh sắc mây núi xa mờ. Khói sương thấp thoáng quanh núi Bình Sơn, nằm gọn trong tầm mắt, thì không khỏi thầm than phục tạo hóa. Anh ta cúi xuống nhìn Hồng Cô Nương hỏi: "Bề chèo lần lần giữa không trung thế này, phong cảnh tuy đẹp thật, nhưng các tay chẳng dễ chịu tạm nào. Cô có tự bám được không? Tôi kéo cô lên trước nhé." Hồng Cô Nương rốt cuộc cũng chỉ là phận nữ nhi, tuy thủ đoạn hiểm độc lại là người trong giới lục lâm nhưng không được thành dũng đạp lược như gà go. Mặt cô ta tái xanh, tim đập thình thịch. Song nghĩ lúc này rơi vào hiểm cảnh, mai sau ông trời lại xếp đặt cho mình ở cùng gà go. Có trên cũng không uổng, nên nỗi hoảng sợ cũng đã vơi đi phần nào. Hai tay bám chặt lấy cánh tay gà go, hít vào một hơi đau đớn đáp. Tôi không sao nhưng nhưng mấy trăm anh em vận chuyển minh khí dưới chân núi coi như xong rồi. Đây là bị tảng đá lớn này nghiền nát cả rồi. Mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành